Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. Để 3.112 chương vạn kiếm đồ cùng chu tước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Có mặt phân thần kỳ các trưởng lão nuốt nhất nước bọt. Bọn họ biết lâm hiên rất mạnh. Nhưng nằm mơ cũng chưa từng tưởng. sẽ Cường đại đến như vậy tình trạng. Vạn kiếm đồ. Đây chính là tiên thiên chi vật. Tuy nói là có tì vết. Nhỏ nhưng uy lực bàng bạc như trước không là bọn hắn có khả năng. Nhìn lên. Như là tình trạng y như vậy vẹn vẹn một đảo kiếm khí là có thể đưa. Bọn họ diệt trừ. Càng không chỉ nói hôm nay vạn kiếm tề thi tình trạng. Nọ lực lượng đã trải qua ra ngoài bọn họ nhận biết phạm trù. Chẳng lẽ chính mình những này nhân phòng đoán có sai lầm độ kiếp cấp bập. Lão quái vật căn bản là không phải chính là nhất kiện tiên thiên tàn Bảo có thể đối phó Trong đầu như thế tưởng như thế Chúng trưởng lão trong lòng lại bắt Đầu thấp thỏm tuy nhiên sự tình đã đến này một bước Mặc dù sợ hãi có Thế có thể làm gì Chỉ có thể hy vọng lâm hiên mới vừa rồi bày ra suốt ra lực lượng bất Quá là phù dung sớm nở tối tàn thôi Tuy nhiên điều này sao có thể ni. Tiên thiên tri vật cố nhiên không phải chuyện đùa. Tuy nhiên cửa cung. Tu du kiếm chính là lâm hiên bổn mạng bảo vật. Cũng tốn hao kỳ chân dị. Bảo vô số thiên truy bách luyện mới được tới. Bất quá ngàn vạn kiếm khí số lượng thật là quá nhiều. Lâm hiên này là thi triển xuất kiếm ảnh phân quang thuật. Mỗi bính tiên kiếm nhất hóa. Thành cổ như trước không đủ đối phương số lẻ. Tuy nhiên số lượng mặc dù xa không kịp. Nhưng lưỡng trùng bảo vật đánh. Nhau chết sống. So đấu lại không phải số lượng mà là thực lực. Chỉ thấy ngân quang lóe ra cổ cung tu du kiếm ngang dọc đạn hạp. Cũng là mảy may hiện tượng thất bại bất lộ. Tuy nhiên lâm hiên sắc mặt lại âm u đến cực chỗ. Vạn kiếm đồ thế công tuy bị hắn ngăn trở, nhưng pháp lực tiêu hao cũng là không phải chuyện đùa, này đến tổt cùng là cái gì bảo vật, như giờ. Phút này bị trận pháp vây khốn cũng không phải chính mình, mà là nhất. Phủ thông độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả, ngã thật có có thể ngã xuống. Lời này cũng không phải thổi phồng. Mặc dù lâm hiên hiện tại thủ được vững như bàn thạch, tuy nhiên trong... Lòng nguy cơ cùng báo động nhưng không tán đi, ngược lại so sánh vừa. Mới càng phát ra mãnh liệt chút. Chẳng lẽ thuyết. Lâm Hiên trong lòng mơ hồ có suy đoán. Tuy nhiên trong đầu ý nghĩ còn chưa chuyển xong, lại thấy nọ ngàn vạn. Kiếm khí hướng tới chính giữa nhất hợp, ngũ bính linh quang thiểm. Thiểm cử kiếm hiện lên xuất ra. Hồng sắc chính là họa, bạch sắc chính là kim. Hoàng sắc chính là thổ. Hắc sắc thủy thanh sắc chính là một. Ngũ bính tiên kiếm, mỗi một thanh dai trăm trượng dài có hơn, đâu chỉ. Nhất cái khí thế bàng bạc, căn bản là là đem kim một thủy hỏa thổ này. Ngũ hành linh khí tất cả đều bao quát. Cư kiếm thuật. Hơn nữa cùng phủ thông bất đồng, ngũ bính tiên kiếm mỗi một thanh mặt. Ngoài, cũng có làm người khác hồi hộp pháp tắc. Chi lực tán phát ra. Hơn nữa các không giống nhau. Phân biệt cùng mỗi một thanh tiên kiếm thuộc tính tương ứng cùng. Ngũ trùng pháp tắc chi lực. Lâm hiên đồng tử hơi co lại cảm giác được chưa bao giờ nghe thấy nguy. Cơ. Cái gì bảo vật hoặc là cấm chế có thể có như thế làm người khác thán. Phục thực lực. Bất quá hiện tại không phải miệt mài theo đuổi nhất khắc. Như thế vẹn vẹn là này ngũ bính cử kiếm cũng thì thôi, ngược lại vạn. Kiếm đồ sở huyến hóa ra tới kiếm khí, số lượng nhiều vô số kể, ngưng. Tụ thành này ngũ bính cử kiếm cũng bất quá tốn hao một nửa thôi. Còn lại một nửa như trước thế đi không thay đổi, vèo vèo tiếng xé gió. Chuyện vào cái lỗ tai, vây quanh lâm hiên không ngừng toàn xạ. Mặc dù đều bị cửa cung tu du kiếm ngăn trở Nhưng Lâm Hiên sợ đối mặt Nguy cơ là cá nhân cũng có thể nhìn cây rõ ràng Bên này bị ngàn vạn kiếm khí cuốn lấy thoát thân không được Đương nọ Ngũ bính cử kiếm mang theo pháp tắc chi lực phách khảm lại đây lúc sau Này Lâm Hiên còn có dư lực hoàn thủ sao Kiếm hộ cung trưởng lão thông qua bảo vật Đêm này nhất màn thấy rất Rõ ràng nhất cái nhị cái trên mặt đều lộ ra nhảy nhót sắc Lâm Hiên thật là rất được Nhưng hiện tại tình huống như thế Hắn còn có bản lãnh hóa hiểm thành an sao Cho dù là độ kiếp cấp bậc lão quái vật Đối mặt này chủng cuộc diện Cũng tuyệt đối là tai nạn khó tránh Này chủng nhìn pháp Có lẽ không có sai Tuy nhiên Lâm Hiên thực lực Há có thể dùng lẽ thường nhiên ngấm cỡ cung tu du kiếm cố nhiên rất. Được, nhưng không thể nói lâm hiên đòn ruột bảo vật. Nọ ngũ hành cử kiếm hiện lên xuất ra thanh thế chói mắt chói mắt. Lâm, hiên cũng vẻn vẹn là đồng tử hơi co lại trên mặt cũng không có toát. Ra quá nhiều e ngại sắc. Này cấm trí cường đại cũng là viễn siêu dự tính rất nhiều, nhưng chỉ... Gần này Giảng đã nghĩ muốn đem chính mình diệt trừ, rõ ràng còn chưa đủ. Tư cách, lâm hiên thân suốt tay đến tại bên hông vỗ. Nhất thời nọ nhất điểm hồng mang từ ốm tay áo của hắn trung bay ra. Bắt đầu gần có một chút, nhưng rất nhanh nó trói mắt quang mang liền. Từ từ hóa, nhất cái hỏa hồng sắc viên hoàn ánh vào mi mắt. Bất quá bàn tay lớn nhỏ nhất điểm, phát ra khí thế lại nhất điểm không. Thua với nọ ngũ hành cự kiếm. Chu tức hoàn. Này có lẽ không tính là tiên thiên chi vật. Dù sao không phải từ chân tiên giới lưu truyền tới nay. Tuy nhiên bên trong nếu phong ấm có chân linh chu tức hồn phách Uy Năng mặc dù không bằng tiên thiên chi vật, lại không phải trước mắt. Cái này tàn bảo có khả năng so sánh. Chỉ bất quá lâm hiên thực lực bây giờ còn khó hơn dĩ phát huy suốt. Chu tức hoàn thực lực chân chính. Mà vạn kiếm đồ bất đồng chính là mượn trận pháp chi lực thao tác. Nọ trận pháp chính là kiếm hộ cung lập phái tổ sư sở bố trí, chảy. Qua lịch đại trưởng lão mài bén, sớm hơn đã đến tận thiện tận Mỹ tỉnh. Chẳng có thể đem vạn kiếm đồ uy lực phát huy cách 10 phần, khuyết. Điểm đương nhiên cũng là có, chính là này cấm chế tiêu hao tinh thạch. Quá nhiều. Hơn nữa tất cả đều là cực phẩm vật, như là hoán nhất cách điểm nhỏ tung. Môn ra tột, mở ra một lần, liền đủ để cho nên môn phái táng ra bại. Sản tuy nhiên kiếm hồ cung này dạng quái vật to lớn, lại là truyền. Thừa tự thượng cổ, nội tình sâu hậu, căn bản là là tầm thường tu sĩ. Khó có thể tưởng tượng. Mặc dù cũng có chút nhục đông đau, nhưng chỉ cần có thể đem trước. Mắt cường địch diệt trừ, điểm ấy hao tổn tự nhiên cũng coi như không. Được cái gì? Lâm Hiên không biết vạn kiếm đồ lai lịch, còn tưởng rằng chính mình là bị vây ở cái gì kỳ diệu trận pháp trong bất quá hắn cũng cảm giác. Được lớn lao uy hiếp, cho nên mới đưa chu tức hoàn lấy ra. Ngũ hành kiếm khí ngang dọc đạn hạp, lâm hiên trúc nào cũng không dám. Có nửa điểm chậm chế sắc, hai tay như hồ điệp xuyên hoa một loại huy. Vũ, nhất đảo đảo pháp quyết từ ốm tay áo của hắn gian giữa kích. Bắn xuất ra. Thứ xa Vỡ vụn thanh âm đại phóng, nọ hỏa hồng nhan sắc càng phát ra trói mắt. Đứng lên như nhất đoàn hỏa tuyệt đẹp mà trói mắt chu tức hoàn bị. Nhất tầng đẹp mắt linh quan bao bọc quay tròn nhất chuyển thể tích. Nhất thời cũng trở nên to lớn gấp trăm lần còn nhiều. Vốn là bất quá một tất vun vật hôm nay lại phản phất một tòa thật. Lớn phòng ốt Chỉ thấy hỏa hồng sắc linh quang lưu chuyển mặt ngoài linh mang cũng. Càng phát ra rất sống động. Theo sau thanh tiếng kêu đại phóng, nhất toàn thân hỏa hồng sắc tiên. Cầm tử chu tước hoàn mặt ngoài hiện lên suốt ra. Thân dài khoảng trượng, mắt nhỏ dài linh lợi, nhất mắt nhìn đi cùng. Phượng Hoàng có bảy tám phân tương tự, nhưng cùng Phượng Hoàng so sánh. Với, hắn thân thể càng thêm dài nhỏ một chút, thần thái cũng cao ngạo. Dĩ cực. Mơ hồ tàn mát ra nhất luồng bế nghễ thiên hạ khí vương giả. Chú tước. Tuy không phải thiên phượng như vậy bách điểu chi vương. Nhưng chú tước cũng không phải kim nguyệt chân thiểm chi lưu có khả năng so. Sánh tại chân linh chung coi như là uy danh không tầm thường. Đối mặt nọ ngũ hành kiếm khí chu tước trong mắt không hề ý sợ hãi. Hai cánh nhất hiển lộ. Hắn hình thể chợt bành chương đứng lên thoáng. Qua trong đó, cũng trở nên to lớn gấp trăm lần có hơn bốn phía thiên. Địa nguyên khí toàn bộ chuyển biến thành hỏa linh lực, giống như như. Thế hắn chen chút đi. Nay một chút, liền ngay cả lâm hiên đều thấy vậy chỗ mắt đứng nhìn. Hắn bởi vì gặp gỡ kỳ lạ, ngũ hành linh lực đều có thể thủ lấy dùng. Nhưng là tuyệt không đạt được trước mắt trình độ này. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.